Trong cơn nóng giận. Cảm thông là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của người khác. E.C. McKenzie Nhiều năm về trước, Bedford Quỹ viên chấp hành khá cao tuổi của một tập đoàn dầu lửa Rockefeller ở Mỹ đã đưa ra một quyết định sai lầm làm công ty thiệt hại hơn 2 triệu đô la. John D. Rockefeller, lúc đó là người đứng đầu công ty. Bedford được Rockefeller mời lên văn phòng. Bedford đến rất đúng giờ và đã sẵn sàng nghe những lời chỉ trích nặng nề trong cơn nóng giận của Rockefeller. Khi Bedford bước vào phòng, ông vua dầu lửa ngồi cạnh bàn, chăm chú viết bằng bút chì lên một tờ giấy. Bedford đứng yên lặng, không muốn phá ngang. Sau vài phút, Rockefeller ngẩng lên. À, anh đấy à, Bedford? Rockefeller nói rất chậm rãi. Anh đã nghe tin những tổn thất của công ty chúng ta rồi chứ? Bedford đáp rằng ông đã biết rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này Rockefeller nói Tôi đã ghi ra đây dài dòng Sau này Bedford kể lại cuộc nói chuyện của ông với Rockefeller như sau. Tôi thấy rõ dòng đầu tiên của tờ giấy Mà ông chủ đã ghi dài dòng Là những ưu điểm của Bedford Sau đó là một loạt những đức tính của tôi Kèm theo là miêu tả dắn tắt rằng tôi đã giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn, được ba lần. Giúp công ty kiếm được rất nhiều lần số tiền tổn thất lần này. Bedford không bao giờ quên bài học ấy. Trong nhiều năm sau, bất kỳ khi nào Bedford định nổi giận với người khác, Bedford đều bắt mình phải ngồi xuống, nghĩ và viết ra một bản liệt kê những ưu điểm của người đó. Càng dài càng tốt. Khi viết xong danh sách đó, thường thì Bedford cũng thấy bớt nổi giận một cách cực đoan với người phạm sai lầm. Khi đã bình tĩnh lại, Bedford mới bắt đầu phân tích, tìm hiểu tất cả mọi nguyên do. Đánh giá lỗi lầm của người khác một cách khách quan, là cách đối xử công bằng với họ và với bản thân chúng ta. First News theo the Stories of Life